Chương 5, nhiếp chính vương bắt nạt người khác dựa theo lời của ngụy Cửu, vừa qua giao lộ thứ hai, ngụy Đình đã thấy một bản hiệu nổi mật ở khúc mặt. quán trọ phương đông, quán trọ có ba tầng, vừa xa hoa vừa hoành tráng, thoạt nhìn đã thấy hơi thở tiền tài nồng đậm. Lúc này, trong quán trọ không có người, chỉ có một tiểu nhị đang canh giữ ngoài quầy, bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, vốn đang buồn chán cắn hạt dưa, nhưng vừa nhìn thấy tiếng vó ngựa trước cửa quán trọ. Cậu liền nhìn qua phía truyền đến tiếng động, vừa thấy ngụy Đình và một nhóm người đang xuống ngựa, cậu vội cười, chạy ra tiếp đón, khách quan, mọi người muốn nghỉ chân hay ở trọ à, ở trọ, ngụy Đình nhìn qua nữ tử đang mệt mỏi, sau đó trầm giọng nói, chuẩn bị mấy phòng tốt nhất cho chúng ta nghỉ vài canh giờ đi, được được được, mời khách quan vào trong, tiểu nhị của quán trọ niềm nở mời họ vào, thấy nhóm người ngụy Đình mặc y phục xa xỉ, tiểu nhị liền đề cử nói, Lầu ba của quán trọ đều có phòng tốt nhất, tạm thời chưa có ai ở, tiểu nhân mời các vị lên ở, chỉ là giá cả có hơi, nghe vậy, nữ tử liền cười, bọn ta ở lầu ba, chuyện giá cả ngươi không cần lo, bọn ta trả được, nhìn y phục trên người nàng, tiểu nhị không cảm thấy nàng là người có thể quyết định, cậu do dự một lát rồi nhìn sang Ngụy Đình, vị đại gia này, ý ngài thế nào, cứ như vậy đi, Ngụy Đình tiếp lời, lúc này, tiểu nhị mới vui vẻ cười mời họ lên lầu ba, sau đó giới thiệu tường tận cho họ những gian phòng trên đó. vậy quý vị khách quan nghỉ ngơi trước đi, nếu có gì yêu cầu, lập tức có thể phân phối cho tiểu nhân, tiểu nhị quán trọ mỉm cười, lui ra. vương gia, gian tế này nên sắp xếp thế nào đây à? ngụy ngũ do hỏi, để nàng ở phòng bên cạnh phòng của bổn vương. ngụy đình nói, sau đó nhìn qua nữ tử bên cạnh, đúng rồi, bổn vương vẫn chưa kịp hỏi, ngươi tên là gì? nữ tử sốt ruột. Đúng là nàng có một cái tên, nhưng lúc này lại không thể dùng nó được, nguyên nhân không phải từ Ngụy Đình, chỉ là ai bảo danh tiếng tiểu kiểu của xứ Cẩm Châu quá văn dội chứ, Kiều Dư thầm ra quyết định, sau đó cười đáp, sao vậy, Nhất chính vương thế mà tự mình hỏi tên của ta đấy ư, chẳng lẽ ngài vẫn hy vọng sẽ nghe được câu nói thật từ miệng của một giang tế, Ngụy Đình cong cong khóe môi, đương nhiên bổn vương sẽ tra lai lịch của ngươi. Chỉ là trước sau gì ngươi cũng phải cho bổn vương một cái để sương hô chứ, chẳng lẽ người thích nghe thấy hộ vệ của bổn vương câu trước câu sau đều kêu ngươi là giang tế sao, đúng là giang tế gì đó quá chướng tai thật, kiều dư tán thành, suy nghĩ một lát, nàng nói, nếu để xương hô thì ngài gọi ta là tiểu ngư đi, ngụy đình hỏi, cái gì cơ, kiều dư trả lời, nói đơn giản là cá nhỏ trong mấy bức họa thiên nhiên ấy, nàng vừa dứt lời, ngụy cửu lập tức không nhịn được, nói. "È e là tên này không ổn đâu." Kiều Dư nhìn sang, thấy sắc mặt của nhóm hộ vệ rất sâu xa, liền hỏi: "Sao vậy? Tên này nghe không hay à?" Không đợi Ngụy Cửu trả lời, Ngụy Đình đã nói: "Ngươi không cần đếm xỉa tới họ, ngươi thích được gọi là gì thì gọi cái đó. Đúng rồi, quên nói cho ngươi, bổn vương thích nhất là ăn cá, chỉ cần là món chế biến từ cá, không chỗ nào là bổn vương không ăn." Vậy thì, khóe miệng của Kiều Dư giật giật bây giờ ta đổi tên còn kịp không? cùng lắm chỉ là sương hô mà thôi. tiểu ngư cô nương không cần nghĩ nhiều. ngụy đình cười khẽ. chúng ta đều phi ngựa suốt đêm rồi. tiểu ngư cô nương đã mệt thì về phòng nghỉ ngơi trước đi. nghe thấy hai chữ nghỉ ngơi này, kiều dư cũng lười đôi co chuyện sương hô. nàng về phòng của mình, sau khi đóng cửa liền nhào lên giường vừa mềm vừa ấm. không bao lâu sau, người đã ngủ ngon. sát vách, ngụy đình xoa tráng, sau đó nói với ngụy ngủ. Từ đây về Tây Kinh còn mất vài ngày đường nữa, nhưng tay của bổn vương bị thương, không tiện cưỡi ngựa, ngươi đi mua một chiếc xe ngựa về đây, Ngụy Ngũ nhìn sắc mặt thẳng nhiên của Ngụy Đình, cảm giác như quên mất chuyện họ đã phi ngựa cả đêm là có thật vậy, cậu đáp, thuộc Hạ Tuân lệnh, còn nữa, ngươi đến tiệm vải tốt nhất trong trấn mua ít bộ y phục về, bổn vương ngửi thấy y phục trên người mình sắp bốt mùi rồi, nếu các ngươi cũng muốn thay thì mỗi người mua một bộ mới đi, thuận tay. Mua về mấy bộ y phục dành cho nữ tử nữa, ngài nói nhiều như vậy cũng vì muốn mua thêm y phục cho tiểu ngư cô nương chứ gì, trong lòng nghĩ vậy, nhưng ngoài mặt ngụy ngũ đáp, thuộc hạ lập tức đi ngay, khoan đã, ngụy định bổ sung một câu, chúng ta vẫn không thể xóa bỏ nghi ngờ tiểu ngư cô nương là gian tế được, cần phải cho người canh chừng nàng, không được để nàng chạy thoát, ngữ điệu của hắn khi nói hai chữ cần phải cực kỳ nặng, vương gia an tâm, thuộc hạ nhất định cho người thay phiên canh gác. Tuyệt đối không để Tiểu Ngư cô nương chạy thoát. Ngụy Đình, được rồi, đi đi. Tuy Ngụy Ngũ vân dạ một tiếng nhưng vẫn đứng yên không nhúc nhích. Ngụy Đình kinh ngạc hỏi, ngươi còn thắc mắc chuyện gì sao? Vương gia, ngài có muốn thuộc hạ mời đại phu lại xem miệng vết thương cho ngài không ạ? Ngụy Ngũ do dự hỏi, ngài ấy phân phó nhiều chuyện như vậy đều liên quan tới Tiểu Ngư cô nương, thế mà vết thương của mình lại chớ hề để ý, nhìn miệng vết thương đã được Kiều Dư băng bó cẩn thận. Ngụy Đình nói, không cần đâu, nếu ngươi không còn gì nữa thì lui ra đi. bổn vương ngủ thêm hai canh giờ, đợi sau khi dùng ngọ thiện xong, chúng ta tiếp tục lên đường. sau khi ra khỏi phòng của ngụy đình, ngụy Ngũ liền thấy mấy người ngụy thức, ngụy cửu đứng ngoài cửa, sắc mặt tò mò. ngũ ca, vương gia sai huynh làm gì thế? ngụy Ngũ nhìn xung quanh một lát, sau đó sâu kính nói, mua xe ngựa, mua y phục cho nữ nhân, còn nữa, đừng để cô nương kia chạy thoát. Ngụy cửu nhịn không được nhìn qua cửa phòng của Kiều Dư, chu môi nói, cô nương ấy có chỗ nào là giang tế đâu, là bà nội thì có, còn nữa, để cô nương ấy dùng hai chữ tiểu ngư làm tên, như thế, hẳn là các người không cần ta nhiều lời về địa vị của nàng ấy trong lòng vương gia nữa, đúng không? đúng đúng, không cần nhiều lời, Ngụy Ngũ đáp, vương gia nói sau khi dùng thiện lại lên đường, bây giờ ta đi mua xe ngựa và y phục, các ngươi thay phiên nhau canh gác đi. Ai không có việc thì nghỉ ngơi trước, giữa trưa, Kiều Dư tỉnh lại, một giấc này của nàng ngủ đến ngon lành cành đào, nếu không phải chịu thua cảm giác đói khát trong bụng, nàng vẫn có thể ngủ tiếp, Kiều Dư vừa mở cửa phòng ra đã nhìn thấy khuôn mặt bánh bao của thiếu niên mặt tròn, cả người nàng lập tức giật bắn, cơn buồn ngủ còn sót lại cũng bị cậu đoại cho tan hết, tiểu ngư cô nương, cô nương tỉnh rồi, vương gia đã chuẩn bị cho cô nương mấy bộ y phục, cô nương xem có hợp không. Ngụy cửu bày ra một cái bao bố, Kiều Dư ngửi thử mùi trên y phục đạo sĩ màu xám của mình, sau đó không từ chối nữa, nàng nhận lấy bao bố, sau đó quay về phòng mình, vừa mở ra, nàng liền thấy bên trong là mấy bộ y phục dành cho nữ tử, màu trắng củ sen, màu vàng nhạt nắng, màu đỏ son nhạt, nói tóm lại, những bộ y phục này diễm lệ hơn y phục đạo sĩ màu xám trên người nàng rất nhiều, còn phản phất mười phần hơi thở nữ tử, Kiều Dư biểu môi, Cuối cùng chọn bộ màu trắng cũ sen rồi mặc lên người, sau khi tùy ý dùng giải lụ cột lại mái tóc ra phía sau, nàng mở cửa ra ngoài, ngay lập tức, Ngụy cửu và Ngụy thất bên ngoài liền trố mắt nhìn, tục ngữ có câu, người đẹp vì lụ quả nhiên không phải nói điều, kiều dư sờ sờ bụng của mình, bây giờ có gì để ăn không, Ngụy cửu hoàng hồn, sau đó chỉ chỉ cửa phòng của Ngụy đình, đáp, vương gia còn chưa tỉnh lại, đợi sau khi ngày ấy tỉnh lại, chúng ta mới có thể ăn được. Vậy bao giờ vương gia của các ngươi mới tỉnh? Cái này, ta cũng không rõ lắm. ngụy Cửu lắc đầu, chỉ là vương gia đã nói. Sau khi dùng ngọ thiện sẽ tiếp tục lên đường, hẳn là ngày ấy sẽ sớm tỉnh lại thôi. Đợi thêm một lát, Kiều Dư không chịu nổi nữa. Kia, các ngươi không thể gọi vương gia của mình tỉnh dậy sớm một chút à. Cứ chờ thế này thì biết phải chờ tới bao giờ. Vương gia nghỉ ngơi, đương nhiên chúng ta không dám quấy rầy ngụy Cửu lo sợ đáp cô nương lại chờ thêm một lát đi ngụy thức nghĩ ra gì đó nếu như tiểu ngư cô nương cảm thấy đói bụng hay là cô nương đi gọi vương gia dậy thử xem đi thì đi kiều dư hùng hồn nhận lời có thể mấy người ngụy cửu e sợ ngụy đình nhưng nàng thì chớ tiểu ngư cô nương ngụy cửu vội nói hai ngày nay vương gia đã mệt lắm rồi hay là cô nương để ngài ấy nghỉ ngơi thêm một chút đi vẫn đừng nên quấy rầy ngài ấy ô hố ngươi nằm mơ đi kiều dư trương ra nụ cười quỷ Nếu Ngụy Đình không quan tâm đến suy nghĩ của nàng, vẫn cưỡng ép nàng trở về Tây Kinh thì nàng cũng không phải để ý đến suy nghĩ của hắn, cưỡng ép gọi hắn rời giường, vương gia, trưa trời trưa trật rồi, ngài dậy dùng bữa đi, nếu ngài muốn ngủ nữa thì đợi ăn xong rồi ngủ, còn không muốn dùng bữa thì ngài nói với chúng ta một tiếng là được, chúng ta tự đi ăn trước, không phải đợi ngài, nhìn theo kiều dư không sợ chết đang gõ cửa phòng của hắn, Ngụy Cửu không kìm được, nén giọng trách cứ Ngụy Thất. Huynh thừa biết tính tình vương gia sau khi rời giường cực kỳ khó ở mà, sao ngươi lại để tiểu ngư cô nương đi gọi ngài ấy chứ? Đột nhiên, trong phòng vang lên tiếng chén trà rơi xuống đất, động tác gõ cửa của Kiều Dư liền khựng lại, sắc mặt ngụy cửu tái nhợt, kêu lên, chết rồi, chết thật rồi, vương gia nổi giận rồi. Chợt, cửa phòng bị mở ra, một tay ngụy đình xoa trán, lông mày nhíu lại rất chặt, sắc mặt của hắn còn hơi tái xanh hoặc nhìn như đang cam chịu khổ ải gì đó, ngươi tới đúng lúc lắm, giúp bổn vương xoa bóp trán đi." Ngụy Đình mở cửa, sau đó quay vào phòng, nằm ạch lên giường, "Kiều Dư, chuyện quái gì đây? Rõ ràng là nàng tới kêu Ngụy Đình dậy để được ăn cơm, sao lại biến thành nha hoàn xoa bóp trán cho hắn rồi?" Thấy sắc mặt của nàng không thật sự cam tâm, Ngụy Cửu vội nói, "Nếu vương gia đau đầu thì thuộc hạ giúp ngài xoa trán một chút." Ngụy Đình gắt bỏ đáp, "Không cần các ngươi." tay chân thô kệch. Sau đó, hắn lại nói với Kiều Dư, ngươi còn ngẩn người ở đó làm gì? Còn không qua đây. Ngụy Thức, tiểu ngư cô nương, vương gia của chúng ta đang gọi cô nương đó. Kiều Dư bất đắc dĩ thở dài, cuối cùng đành phải sải bước đi qua bậc cửa, đến trước mặt hắn, ngụy đình chỉ mép giường, ngươi ngồi đó đi. Kiều Dư nén lại ngọn lửa trong lòng, ngồi xuống bên cạnh hắn, nhận lệnh giúp hắn xoa bóp cái tráng. Phiên tiểu ngư cô nương mạnh tay một chút. Ngụy Đình mở miệng, Kiều Dư, lão nương đây nhịn, nàng cố tình mạnh tay hơn một chút, ấn ấn ấn, ấn cho hắn chết luôn. Thế mà Ngụy Đình lại rất thỏa mãn, nhắm mắt hưởng thụ, nàng ấn được một hồi, hắn như cảm thấy thiếu thiếu, lập tức điều chỉnh tư thế một chút. Ngụy Đình giúp khoát gối đầu lên đùi nàng, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng từ nàng, cảm giác đau đầu của hắn mới tan đi đôi chút. Lúc này, Ngụy Đình mới nhàn nhã nói, cực khổ tiểu ngư cô nương rồi, Kiều Dư ngày quá đáng, ngày bắt nạt ta.